các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không thể giao cho bất cứ người nào khác tôi thật tình bảo cũng tùy chuyện t ỏ a soạn đông anh chị em phóng viên viết điều tra lắm nếu bận việc tôi để anh em khác đi điều tra là chuyện thường tình nhiều anh chị em còn giỏi hơn tôi nhiều lầm chín ngón lắc đầu kiên quyết việc nào em không biết nhưng việc này rất khoát chỉ hoặc là anh hoặc bỏ qua chuyện em kể là hoàn toàn đúng sự thực một trăm phần trăm nhưng em biết anh cái gì cũng đòi mắt thấy tai nghe mới biết nên nếu anh đồng ý em sẽ dẫn anh đi vô tận sòng bạc anh ngồi chơi ít ván cho biết và nắm tư liệu cụ thể tôi gật đầu lựa biết rồi dù chưa biết là chuyện gì tôi vẫn tin lâm như từ hồi nào đến giờ nếu việc lâm kể vì bất cứ lý do gì khiến tôi không thể trực tiếp điều tra thì coi như h ỏ e rồi giờ kể được chưa đến nước này mà lâm chín ngón còn đưa tay ngéo tay tôi để làm bằng trước khi vô đề sòng bạc này nằm ở quận 4 sòng bạc lớn lắm em bảo đảm với anh lớn nhất thành phố hồ chí minh nếu không nói là lớn nhất việt nam quy mô hơn cả những sòng bạc em biết trước giải phóng ăn thua mỗi ván lên đến cả bạc triệu đủ thứ bài bạc sọc đĩa xí ngầu đổi tiền cầm đồ tại chỗ bảo vệ từ vòng ngoài đến vòng trong dần bảo vệ toàn thứ giữ khách v ô chơi bắt buộc phải là người quen biết và đã được tuyển nếu không có người quen giới thiệu có rất nhiều lối thoát hiểm an toàn khi bị báo động nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra chắc chắn đây là một tư liệu hết sức độc đáo để anh v i ế t báo tôi hỏi như vậy làm sao tôi vô sòng bạc ấy được tiền đ â u mà chơi bài lâm gật gù vì vậy em mới dẫn anh đi anh không có tiền thì em đưa cho anh có em là khách quen sẽ không ai dám khó dễ gì anh cả đồng thời em cũng bảo vệ cho anh luôn em cũng tính rồi nếu anh đồng ý em bố trí thêm vài thằng đệ tử thân tín nữa ngầm bảo vệ ở sẵn trong sòng bài nếu rồi có chuyện gì anh cứ yên tâm ông tướng thứ 13 Trước khi kể tiếp về sòng bạc ở quận 4 tôi xin quay ngược dòng thời gian chút đỉnh để nói qua mối tình quen biết giữa tôi và lâm chín ngón. Do tài côn đảo, tôi bị nhốt chung với số anh em dân giang hồ thứ dữ tại chuồng cọp khu C, trại 7 y suốt 2 năm, từ khoảng giữa năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên quen biết và hơn nữa chơi khá thân. với tất cả những anh em này. Lâm chín ngón bị đẩy ra côn đảo khoảng đầu tháng 4 năm 1975. t ấ t nhiên được đưa ngay vào khu xe chạy một, nhốt một mình một phòng. Thời gian này tôi mới ở bệnh xá về, ở chung phòng với anh giáo. chân phải vẫn còn bị liệt, nên ngay cả giờ tắm nắng cũng ít đi lại. phải nói thực mới l o á n g thoáng biết c ô Lâm, chứ chưa thể gọi là quen Lâm. thì tiếp đó là giải phóng 30 tháng 4 Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi khi đó đang bị liệt một chân nên được lên chuyến tàu đầu tiên về đất liền. Mãi về sau, nghe anh em kể lại, số dân chơi trong chuồng cọp khu C bắt sang lai là tên cầm đầu bọn trật tự phải quỳ gối uống hết một chén nước tiểu trộn phân. Tiếp đó, nhiều tù thường phạm bị nhốt trong khu C. lợi dụng những ngày đầu giải phóng công tác canh gác tổ nhân còn sơ hở trốn ra khỏi trại phá kho tang vật lấy cắp nhiều món đồ có giá trị trong kho như là đồng hồ nữ trang tiền mặt và toàn bộ số này bị xử bắn nghe đầu xử ở bãi đầm châu lầm chín ngón không nằm trong số này nhưng do án quá nặng hai án trung thân Bị tội giết vũ định cường em sơn đạo và hoàng độ lâu nên không được tha về hoặc lưu lại côn đảo như tất cả các tù thường phạm khác mà tiếp tục chuyển về trại giam tại đất liền. Mãi đến năm 1988 m ớ i được tha về. Tha về chưa được bao lâu, lâm chín ngón đã hỏi thăm t i ề n tới thăm tôi, kể cho tôi nghe suốt hơn 10 năm qua anh ta đã sống ra sao. nhắc lại thời gian ở chuồng cọp côn đảo, lâm buổi ngồi kể số phận không may của những dân chơi cũ. biết tôi quen đại ca thầy hồi ở tù năm 1966 tại khu em. Nghe